Thầu tiên chỉ đạo Tập 126 Cho dù là yêu tu Bị lưu lại trên quảng trường Hay là người của yêu tộc đang ngơ ngác ở bên ngoài vây xem Tất cả suy nghĩ đều chỉ phát sinh trong nhé mắt Bởi vì họ căn bản không có thời gian lo lắng dư thừa Lúc này quang hoa tỏa ra trên đỉnh yêu tháp Đã bắt đầu ảm đạm dần Mà thủ vĩ đại do mây đen biến hóa ra Trên không trung cũng đã dần nhạt đi Miệng hơi khép lại U Minh thông đạo sắp đóng thật rồi Trên quảng trường ở trong chốc lát yên lặng Không một tiếng động Chúng yêu người dài như phóng Hồ Tiên Cơ là người của tiên tử Minh, Ước chừng là thiên tài đứng đầu Trong 13 vị tuấn kiệt của yêu tộc Trong đó Thậm chí có bao gồm cả cửu đầu tiểu thánh Của sư tộc U Minh Sơn Cố với tử vụ hồ đạo tử Bây giờ đã mất đi cơ duyên vạn năm khó gặp Trong yêu đế cát sao Tiên gì Lấy vóc khí hộ thần ra ta sẽ đưa ngươi vào trong. Lúc này có một tiếng bạo hùng vang nền chấn động tứ phương, cũng thức tỉnh hồ tiên cơ đang tuyệt vọng. Bỗng nhìn từ trong đám người vây xem, giữa sườn núi bên ngoài 10 dặm, một bà lão vẫn luôn bằng quan với buổi lễ long trọng lần này của yêu tộc. Sau khi phát hiện dị chạm, liền lập tức tận sức hết sức lực thi triển toàn bộ tu vi của mình. Vào giờ khắc này, bà ta thậm chí là không kịp đợi, mà thân thể vọt về phía trước yêu đỉnh, còn trên đỉnh đầu. Lập tức tỏa ra một linh quang, ngay lập tức độn tới trước yêu đình. Vô một tiếng, tiền linh quang này bay tới trước yêu đình, lại đột nhiên trở nên lớn hơn, hóa thèm một con hồ ly cao trăm trượng. Phía sau có chín cái đuôi đón gió bay loạn, gió một cái đều ẩn trước cực, cự lực có thể quét ngang một vùng. Mà lúc này chính cái đuôi của nó lại đồng thời dựng thẳng lên bầu trời, đang cố gắng bám vào u minh thông đạo, sau đó hai móng trước vươn tới trộm lấy hồ tiên cơ. Nguyên Anh Pháp Tướng Đương nhiên đó là Pháp Tướng mà tu sĩ Nguyên Anh Mới có thể có Hơn nữa còn là Pháp Tướng Chỉ có cửu vĩ hồ của hồ tộc Thanh Khâu Sơn mới có Cho dù là như thế nào Ta cũng sẽ đưa người vào được trong yêu đế các Pháp Tướng cửu vĩ hồ này Miệng nói tiếng người thi triển tu vi vô thượng Tán gợm trong đó u minh thông đạo không khép lại Sau đó hai chân trước vươn ra Kéo hồ tiên cơ Tạo ra vô số pháp khí phòng ngự Vào u minh trong đạo cô lúc đó, trong miệng bà ta phun ra một tia linh quang, là bản nguyên tu vi của bà, tạo thành một bộ giáp phòng ngự cho hồ tiên cơ để chống lại quái phòng của U Minh Thông Đạo lao vào bên trong. Pháp tướng của tiểu vĩ hồ, làm xong việc này thì cũng liền không chịu nổi nữa. Mà lúc này ma thủ do mây đen hình thành ở trên không trung, dường như cũng bị hành động mạnh mẽ giúp U Minh Thông Đạo lại của bà ta chọc giận. Không trung gào rú điên cuồng, trong miệng gió thổi dắt từng cơn quái vòng quái dị. Tất cả đều rơi vào trong người của hồ, Cửu Vĩ Hồ. Người xung quanh thì trừng mắt nhìn pháp tướng Cửu Vĩ Hồ trong nhe mắt đã hẩm đạm đi vài phần. Phụt một tiếng. Không chịu nổi phản vệ của mây đen trên không trung, bà lão kia lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tuy là đau đớn nhưng trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Tạo hóa của yêu đế các quá lớn, với là hy vọng của hồ tộc ta, nhất định là vào được. Lão thân liều mạng, lấy thọ nguyên trăm năm của ta phải đưa các người vào Hồ đi làm lơ Cút ngay Nhưng cũng vào lúc này Ở hướng tây bắc Cũng có một luồng kim quang đổi tới Thần niệm tức giận chấn động tứ vương Đi từ phía trước yêu đình Lại hoát thêm một con cá chép vàng hình thể to lớn Bay trên giữa không trùng Nhưng lại không giống như đang bơi Nhưng lại giống như đang bơi trong nước Không chút khách khí Một phát liền đạp bay kiểu vĩ hồ Đang bị cắn trả ra ngoài Chiếm vị trí ở dưới U Minh Thông Đạo Ngở đầu ra sau, hớp một cái. Âm dương huyễn hóa, hư không sinh lên, mở ra cho ta. Trong tiếng hồ như liều mạng, nó lại ọc ra một đóa sen xanh, lùng lầy trong đỡ giữa không trung. Ba đầu biến thành từ mây đen trên không trung, sau khi mạnh mẽ mở miệng cắn trả từ vĩ hồ, vốn muốn biến mất, nhưng lại bị một đóa sen xanh chống giữa miệng, không cho khép lại. Giống như là trên khuôn mặt không còn sinh khí, lại sinh ra sự giận dữ, giống giận trong vô hình tiếng giấu giận trong hư không tạo thành cơn sóng gió đụng vào trên lưng cá chép vàng hùng hằng tới trước thân hình của cá vàng chấn động khí tức tiêu tan lão tổ tông từ vụ hồ đạo tử ở phía dưới hét lên một tiếng bì thiết chạy vọt về phía trước mấy bước hai mắt rưng rưng còn không mau đi cá chép vàng bị thương nặng lại mạnh mẽ chống đỡ thành liền chỉ về phía thông đạo ở phía dưới hết lớn còn từ vụ hồ đạo tử ở bên dưới Cũng không biết nên nói gì Thêm nữa thời gian lại khẩn cấp Cắn răng một cái Liều hóa thành kim quang bay về phía thông đạo Còn người xung quanh lúc này Đã chứng kinh tới mức nói không nên lời Vậy mà lại gặp phải tình cảnh như bây giờ Lúc đầu quá trình tiến vào yêu đế tác vẫn tốt đẹp Nhưng lại bởi vì tu sĩ nhân tộc Chém vỡ phát truyền của hồ tiên tử Làm các nàng suýt nữa bỏ cơ hội Hiếm có tiến vào yêu đế các Tìm kiếm cơ duyên Còn nguyên anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn Cùng từ vụ hồ Lại vì tranh thủ cơ hội này cho con cháu nhà mình mà không thiết triển khai pháp tướng thần uy mạnh mẽ, tranh thủ cơ hội cho bọn họ. Nguyên anh pháp tướng Nguyên anh pháp tướng nhỏ như là hạt cài, nhưng uy lực lớn như trời. Khi thi triển pháp tướng ra đã thể hiện rõ sức mạnh của những lão như này. Ông ùng, Từ vụ hồ đạo tử, suốt cuộc ở một khắc cuối cùng cũng bọt vào u minh thông đạo. Còn ma diện Do mây đen hình thành ở trên không trung cũng giống như là vô cùng phẫn nộ. Há bồn phun ra một cơn cuồng gió cuối cùng nặng nề đánh vào trên lưng cá vàng, rồi mới chậm rãi nhạt dần. Sau mấy hơi thở, liền tản đi. Bầu trời lại trong xanh. U Minh Thông Đạo đã hoàn toàn biến mất. Thập trưởng lão của yêu đình cũng đờ mồ hôi đầm đìa, ngã ngồi. Cũng may, đạo từ của Từ Vụ Hồ ta cũng đã tiến vào rồi. Lần vào yêu đế cát đầy thực sự quá quan trọng. Nhiều người cầu vận may như thế, số mệnh của yêu tộc có thể phân cho mấy người? nói không chừng, đây là lần mở ra cuối cùng trước đại kiếp nạn, nhất định phải có được. Cái chấp vàng thực sự phải chịu một kết của ma thủ bị thương không biết có nặng hay không, nhưng cũng có vẻ rất vui mừng. Cho dù như thế nào, tuy là bởi vì một kiếm đánh giá không theo lẽ thường của tu sĩ nhân tộc mà tạo ra một đại họa không ngờ, nhưng đạo tử của tử vụ hồ bọn họ cuối cùng cũng có thể tiến vào trong yêu đế khắc ở thời khắc cuối cùng, chỉ cần có thể nhận được vận may. Hành động này có như là không uống Cho dù phải nhận cách sẹo này cũng đáng Chỉ có điều Hắn Bọn họ tín vào rồi Chúng ta làm sao bây giờ Chiêu Tuấn kiệt của các tiểu tộc vẫn ngừa ngác Đứng ở quảng trường Nhìn bầu trời ngọc bích như mới được tẩy rửa Vẫn không tin vào mắt mình Không tin cơ hội mà tộc nhân hao tốn tài nguyên Dùng trả giá lớn để đều đấy cho mình Vậy mà cứ thế biến mất Việc yêu đế các mở ra Pháp thực đã dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều yêu mạch Hầu như là nghìn vạn yêu tộc của mấy vạn ngọn núi lớn Ở Bắc câu yêu địa Không một ai không muốn tiến vào yêu đế cát để tranh giành vận may Nhưng yêu đế cát quá mức đặc thù Nó tương đương với thánh địa yêu tộc Trước đây mỗi một trăm năm Mới có một túm kiệt trẻ tuổi Kinh tài tuyệt diễm Mới có tư cách vào đó mà thôi Lần này đại môn mở rộng Chính là một cơ hội nợ trước này chưa từng có Cũng bởi vì như vậy Ngoại trừ các đại yêu mạch hao hết tâm tư Muốn đưa con cháu nhà mình vào trong đó ra Một vài yêu tộc nhỏ các Phạm là tiểu bối hoặc trắng nhiên Có chút tiền ở trong tộc Nói chung chỉ cần chưa hết tiềm lực Đều sẽ không chức bất cứ giá nào Từ trong tay thập trưởng lão của yêu đình Đổi lấy một vị trí có thể tiến vào yêu đế các Vì thế Thậm chí đã có hơn 10 yêu mạch Phải tán ra bại sản Trong tiên tử minh của Hồ Tiên Cơ Có rất nhiều yêu tố Có rất nhiều người cũng bởi như vậy Bọn họ cùng với hồ tiên cơ liên thủ đối phó với phương hành không hoàn toàn là bởi vì bị khuôn mặt đẹp của hồ tiên cơ mê hoặc. Nhiều hơn chính là muốn mượn tài nguyên và kiến thức của hồ tiên cơ dành nhiều vận may hơn cho mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó với một đối thủ chắc chắn phải thua lại có thể kết mình với một vị cao thủ đứng đầu yêu mạch, thực sự đáng giá. Nhưng mà thực tế thì vô cùng đáng sợ. Bọn họ lại không ngờ rằng quyết định này cuối cùng đổi lấy cũng là sôi hỏng bỏng không. U Minh Thông đạo đã đóng lại rồi, yêu đế cát không thể vào, không còn vận may nữa. Tài nguyên trong gia tộc cũng đã mất hết. Thành Khâu Sơn cũng mới từ vụ hồ nhà người ta, có Nguyên Anh đã tổ dồn hết toàn lực đưa người ta vào yêu đế cát, nhưng nhà mình thì lại không có. đám yêu tù giả tâm bừng bừng này khóc không dào nước mắt. Trước đó nghe nói tôi xin nhân tộc là nhân vật có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ là hắn lại dùng một kiếm làm đứt đôi vận mệnh của mình cùng với hy vọng quần tộc nhân được phía sau. Và mới tới tộc nhân đã hao tốn vô tận tài nguyên mới đổi được cơ hội lần này. Nghe tới cảnh tượng tám ra bại sản sau đây của bọn họ liền run sợ lên yên lặng rơi lệ. Cho dù là nhân tộc hay là yêu tộc tu hành không thể rời xa tài nguyên, đây là vấn đề thực tế ván đã đóng thuyền. Còn bọn họ lại ở tiểu tộc vì giành một cơ hội vùng lên thực sự có thể nói là lấy hết tài nguyên. Họ có thể nói là tất cả gia sản đập linh người của bọn họ rồi Không tiếc bán đứng hảo Hiếu Rơi vào kết cục của một tên phản đồ Đáng ra bại sản Vì dùng số tiền lớn đổi lấy cho bọn họ cơ hội tiến vào yêu đế các Vì có được cái gì chứ Không phải là vì muốn nhận được vận may Quật khởi trong nay mai sao Nhưng bây giờ Còn quật khởi cái dám gì chứ Ngay cả cơ hội tiến vào yêu đế các cũng không có Những tài nguyên vật Cái giá cao phải trả Chẳng lẽ còn có thể đòi lại hay sao Cũng vào lúc này, những điều tu của tiểu tổng rốt cục đã hiểu ra ánh mắt khinh thường, mà lúc đó tu sĩ nhân tộc nhìn về phía bọn họ. Mình đi chọc vào hắn làm cái gì? Hồ tiên cơ người ta có thành khâu sơn hỗ trợ sau lưng. Đạo tử của tử vụ hồ cũng có yêu mạch lớn làm chỗ dựa Cho dù thông đạo bị chặt đứt, người ta cũng có thể cứng rắn xông vào. Nhưng còn mình? Mình mắt mù dây vào làm gì chứ? Yêu đế cát đã đóng cửa. Đóng cửa rồi. Trong sự bi thương bỗng nhiên có một giọng nói Dường như là không muốn chấp nhận thực tế bằng linh Giọng nói này so với những yêu tu Ở tiểu tộc khác Đang bi thương còn bi phẫn hơn Bởi vì y là một trong bát mạch cổ yêu Của cửu đầu tiểu thánh Trong sư mộc U Minh Sơn Một trong tuấn kiệt của yêu địa Lúc này thình linh của bình ở bên ngoài U Minh Thông Đạo cửu đầu tiểu thánh Của sư tộc U Minh Sơn Lúc này toàn bộ đều cũng rất thất hồn lạc phách Đều liều mạng giống to Cho tới lúc này cũng không thể tin được mình đã không thể tiến vào yêu đế cắt. Tuy u minh sơn bọn họ có nguyên ảnh lão tổ, thậm chí tung vi của cựu đầu đại thánh còn thông thiên, không hề yếu hơn so với khi lão tổ tông của thanh khâu sơn, cũng biết từ vụ hồ. Nhưng cựu đầu đại thánh cũng đã gần 3.000 tuổi rồi. Tính theo thọ nguyên của người bình thường, thì đây đã coi như là một lão nhân trăm tuổi, tinh lực không chống đã đổi, khi huyết khô kiệt, bình thường ở trong tộc đều rất ít khi lộ diện lần này cũng không tới yêu đình quan sát nghi thức tế lễ, đương nhiên cũng không có ai xuất thủ giúp y tiến vào. không thể nào, điều đó không thể. ta là cửu đầu tiểu thánh, ta là người có tư cách tranh đoạt tạo hóa mạnh nhất. ta sao có thể ngay cả yêu đến các cũng không thể vào? ta không thể bị lưu ở bên ngoài. ta không tin. vân vân trưởng lão. người mong mở yêu đến các lần nữa đưa ta vào. lão tổ đông nói nhất định muốn ta đoạt được cuộc tạo hóa lớn nhất. ông ấy thậm chí còn nói cho ta biết phương pháp kiều đầu tiểu thánh vừa mình kêu lớn, dường như sắp phát điên rồi, la to với một vị trường lão ưu đình đi ra từ đám người u mê sờn. Mà trường lão kia sau khi thở dốc mấy hơi, đột nhiên nhảy dựng lên, lách người liền vọt tới trước mặt kiều đầu tiểu thánh, đưa tay đánh qua. Kiều đầu tiểu thánh dưới trạng thái điên cuồng, thậm chí không thể tự bảo vệ mình trước một trường này, trực tiếp bị đánh bay ra xa chục chừng. Sau đó trường lão này chỉ vào y, mắng liền: người có biết lão tổ tốn bao nhiêu công sức sao? Lão nhân ra là muốn cho người tính vào yêu đế cát Lấy được đại tạo hóa để tới thần châu tu hành Đợi khi đại kiếp đến Có thể dẫn tộc nhân tạo thành một con đường sống Nhưng ngươi thì sao Ngươi thì thế nào chứ Ngươi sinh sự từ việc không đâu Trộn rộn liên quan đến điện nữ nhân thanh khâu sơn Bây giờ cơ hội thật tốt Trước mắt đã bị mất đi rồi Ngươi làm sao mà xứng đáng với lão tổ tông Làm sao mà xứng đáng với sự ký thác của tộc nhân đối với ngươi Nói tới cuối cùng Ông ta không nhịn được Lại xông tới quất bay cựu đầu tiểu thánh một lần nữa Là ta sai rồi Ta còn lỗi với lão tổ tông Ta Ta cũng không nghĩ như vậy Cựu đầu tiểu thánh tâm thần không ổn định dường như đã bị tổn thương đạo tâm Quỳ trên một đất khóc sống định Trần lão này đưa bàn tay lên Nhưng thấy dáng vẻ tâm thần không ổn của cựu đầu tiểu thánh Lại không đành lòng đánh tiếp Trên thực tế Chuyện cựu đầu tiểu thánh liên thủ với hồ tiên cơ bọn họ cũng biết thậm chí còn âm thầm có âm mưu cảm thấy chuyện này có lợi với U Minh Sơn mới không ngăn cản chỉ là không ngờ một đại cục như thế bây giờ lại trở thành kết cục như thế này cô nhận Sơn các người các người phải bồi thường tổn thất của U Minh Sơn chúng ta đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn này bụng một oán khí không chỗ phát tác bỗng nhiên quay đầu hung dữ quát to với lăng kiếm trưởng lão Cũng là một trong thập đại trưởng lão yêu đình Lại muốn phát tác lừa dẫn trên người của cô Nhận Sơn Một đám tiểu đọc nghe ông ta hét lớn Cũng nhìn chằm chằm về phía trưởng lão xuất thân từ cô Nhận Sơn Dù sao kẻ cầm đầu hại bọn họ Không cách nào tính vào yêu đế cát chính là người của cô Nhận Sơn Thậm chí có dân hào tiểu tổ Trưởng lão xuất thân từ cô Nhận Sơn Và mới điều tức xong Lúc này thấy trưởng lão U Minh Sơn của trách Lê muốn chế diễu lại nhưng không biết tới lúc đó lại có một luồng sát khí dày đặc từ trên trời giáng xuống, một đóa kim vân rơi giữa không trung, thân hình lão tổ bằng ngũ cô nhận sơn như ẩn như hiện trong mây, thanh âm hàm chứa vẫn nộ nói: U Minh Sơn các người muốn cô nhận sơn chúng ta phải bồi thường sao? Trường lão xuất thân U Minh Sơn này dù sao cũng chỉ là kiêu đan đại thừa nhất thời thu lại như thế, bằng ngũ lại quát lạnh cô nhận sơn ta cùng với U Minh Sơn Luân hòa thuận không cửu không oán. Thời điểm cử thánh lão tiên nhân Đại thọ 3.000 tuổi Tộc ta từng dân lên hậu lẽ để bày tỏ kính ý Nhưng U Minh Sơn Các ngươi thì thế nào? Để mặc tựa bối liên thủ với thanh khâu Sơn Thầm nghĩ Muốn định đối định với hậu dợi tà vương cô nhận Sơn ta Người làm trần bối như Các ngươi Có từng ngăn cản chưa? Đại trưởng lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn Bị bằng Ngũ quát hỏi Khiến tâm thần bị đoạt nhất thời không nói ra lời bà, bà Ngũ vừa quát đảnh Ánh mắt lạnh lùng quét qua tuấn Kiệt cùng tộc nhân Có thần sắc khác nhau của bọn hắn Còn bao gồm các người nữa Trước đó vẫn không có thù hận Nhưng các người đã muốn trợ giúp công thú Thanh Khâu Sơn đối phó với tiểu bối Cô nhận sân chúng ta <cười> Các người đều thiết lợi là làm Muốn đi giúp Thanh Khâu Sơn Cô nhận sơn ta cũng không quan tâm Các người muốn lặn địch với tiểu bối trong tộc ta Đó là chuyện giữa đám tiểu bối các người Coi như tiểu bối tộc ta có thua Lão phù cũng sẽ không vì thế mà hận các người Nhưng bây giờ bọn tiểu bối trong tổng các người không đủ bản lĩnh Thu tiên cơ Các người cũng có mặt mũi muốn tôi nhận Sơn chúng ta bồi thường sao Thế sự quá tháo của ông ấy Trong lúc nhất thời Toàn bộ đều tĩnh vịt Không ai nói lời nào Bằng ngũ lại hết đi Là nhóm tộc nhân các người chủ động đánh cuộc Thu tôi mất cơ hội tiến vào yêu đế các Không có dân với tạo hóa Đúng là đám đời Nói tới đây Tay áo ông ấy khẽ vùng lên Chỉ về phía cô nhận Sơn quát lệ Cô nhận Sơn ở chỗ này Các người ai dám đòi bồi thường Lão phu chờ các người tới Chỉ cần các người có thể chuẩn bị tốt Để trở thành kẻ địch với cô nhận Sơn Một tiếng cuối cùng Độ khí thông thiên Âm thanh chấn động ngàn dặm Giống như lôi âm Trường lão xuất thân U Minh Sơn Thậm chí cả đám tu sĩ tiểu tộc đều không biết nói gì Đúng vậy Bọn họ vô ý thức muốn hận cô nhận Sơn Nhưng trong lòng cũng đón thoáng cảm thấy Hẳn ý này có chút dành bất chính Ngôn bất thuận Dù sao mình cùng với cô Nhận Sơn Không thủ không oán Là do từ bố nhà mình muốn đối phó với tiểu tổ nhà người ta Mới giấc họa này Làm sao có thể trách tội Muốn mạnh mẽ tìm cô Nhận Sơn gây phiền phức Chỉ sợ không thể nói đạo lý Tùy yêu tộc không nói đạo lý Chỉ ưa thích thực được Nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào Thì cô Nhận Sơn cũng không phải là hồng Quả hồng mềm Thanh lên trường lão. Việc này, Người có muốn giải thích gì không? Trường lão U Minh Sơn bị bằng mũ, Răng dậy một phen, Nói không ra lời, Nhưng trong tim vẫn mang oán hận, Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trường lão Thanh Khâu Sơn, Nghiến răng nghiến lợi, Phẫn đổi hết, Mà yêu tu bỏ lỡ tạo hóa yêu đế cát Bị trường lão yêu đình xuất thân U Minh Sơn nhắc nhở, Cũng mang ánh mắt oán hận, Nhìn đến phía tộc nhân Thanh Khâu Sơn. Thanh Khâu Sơn, Tộc ta tổn thất tạo hóa. Người muốn bồi thường thế nào cho ta Việc này Đều là do công chúa thành khâu sơn Các người gây nên Các người ít nhất phải chịu hơn phân đổi trách nhiệm Mẹ nhà nó tiểu thù phi nhà ngươi thật là có gan Vậy mà lại nghĩ ra biện pháp như thế <cười> Mà trong phát triển lúc này Đại kiêu mô đang cười dài Cánh to vỗ bành bạch Ở sau lưng phương hành Lại hưng phấn cùng sung bái nhìn hắn Rắn vẻ buồn nôn Giống như là muốn xông lên nắm tay phương hành Nhưng trong tay phương hành Có cầm hắc sắc cự kiếm hung thần ác sát Sợ tiểu khốn kiếp này tức giận bổ mình một kiếm Mới không dám lộ mã Ta nói Chỉ là đột nhiên nghĩ ra Người có tin không Phương hành tháo mặt nạ xuống Lần này ngược lại không bị thương tổn gì Dù sao sau khi lấy được thái thượng bất tử kinh của Kim Ô Thân thể hắn kiên cố thêm một bậc Ngay cả thương tổn còn sót lại Lúc trước cũng đều đã phục hồi không còn yếu ớt như lần trước. đương nhiên mượn sức mạnh bên ngoài cuồng bạo như thế, ảnh hưởng đối với nhục thể quán đã không nhỏ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. dáng vẻ vừa rồi của ngươi thật là uy phong. ô tàng nhi cũng bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi trên chán cho hắn, có chút ngượng ngùng nói. trương đó nàng cũng không có lại ngày, vẫn cho rằng chỉ cần đi vào yêu đế cát, dưới sự vây công của hồ tiên cơ xuất lĩnh, bọn họ đều phải bị dồn tới chân tường, đừng nói là lấy tạo hóa, chỉ sợ an ổn ra ngoài cũng khó khăn. Bởi vậy trong lòng có chút trách phương hành Quá quật cường Không chịu cúi đầu với hồ tiên cơ Chỉ là dù thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề này Lại được giải quyết sau khi tiến vào yêu đế cấp Hồ tiên cơ này Một lòng nghĩ muốn đấu pháp với bọn hắn Trong yêu đế cấp Chỉ là không thể tiến vào Thì làm sao có thể đấu chứ Chuyện phát triển quả thực nằm trong dự đoán của nàng Kiểu <cười> tổ ta trước kia coi thường ngươi rồi Thực là có mấy phần bản lĩnh Kiếm sĩ Tiều Bằng Vương ở một bên, nhịn nửa ngày mới dùng tư thế đại thiên kiêu kiêu ngạo quay đầu nói với Phương Hành một câu. Phương Hành ho hai tiếng, trợn mắt, liếc nhìn Đại Ki-mô nói, Thầy ta giao quân hắn. Đại Ki-mô lập tức quay lại đập cánh vào trên đầu của Tiều Bằng Vương quát. Sao lại nói chuyện với tiểu tội như thế? Tâm tình của Ô Nhất Điền cũng buông lỏng ở bên cạnh cười lên nỗi đau của người khác. Tiều Bằng Vương buồn bực, Nhất chân đạp ô nhất điền nằm trên mặt đất mắng Cười cái ông đội nhà người Bồm một tiếng Phía sau đại kim ô đánh một cái Tiều bằng vương giận dữ nói Lại có chuyện gì Đại kim ô trừng mắt giáo huấn Ông của hắn thì chính là cha của ta Người có ý kiến gì Tiều bằng vương bươi lý Lại bị mối quan hệ của bọn họ tới quấn Tức giận xoay người không nói Ngược lại là ô tăng nhi ở bên cạnh Vội vàng khuyên can Được rồi được rồi đừng bắt đạt hắn nữa Tiểu đại bằng, người cũng đừng bắt nạt tiểu ca của ta. Nếu không sau này họ có ăn hiếp người ta thì cũng sẽ không che trở nữa đâu. Hiện giờ mặc dù không có nguy hiểm, nhưng kiều tử minh thương lan hải vẫn không biết thế nào. Chúng ta vẫn phải cẩn thận. Mặt khác, cần bá cho chúng ta ba đạo quyết, ba đạo quyết, cũng chỉ cách cho chúng ta tìm ra. Với lại căn bá còn nói trong yêu đế các, có kỳ nhất muội tinh hồn thảo có thể trị được chứng điên của biểu ca. Chúng ta cần phải tìm ra. Ngoài ra còn có vận mệnh của hắn nữa nếu có thể nắm trong tay thì tốt hơn. đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp. nàng vừa mới mở miệng liền nói không ngừng. phương hành cùng đại kim ô đều bịt lỗ tai ngồi sồn xuống. ô tàng nhi tức giận dậm chân nói. lời nói của hai người các người có nghe không? phương hành hiếu khí vô lực nói. nghe được. đại kim ô cũng than thở nói. À, thật nghe được rồi. ô tăng nhi chống lại nói. lại che ta nói nhiều có đúng không? Ta là có ý tốt Chúng ta dù sao đã vào yêu đế cát rồi Về mặt Phương Hành đau khổ Nhìn về phía ô Tăng Nhi nói Thật là nghe được rồi mà Ô Tăng Nhi im lặng Không thể làm gì khác hơn là nói Vậy đầu tiên chúng ta đi đến chỗ nào trong này Phương Hành đáp Dưỡng thương Ô Tăng Nhi bị dọa cho giật mình Ngươi bị thương rất nặng à Kịch liệt không Cần dưỡng thương bao lúc Phương Hành thế nàng hỏi không ngừng Vội vàng nói Không nặng Chỉ chừng nửa canh giờ là ổn Lúc này ô Tăng Nhi mới thở vào nhẹ nhõm nói Vậy là tốt rồi Sau khi người chữa khỏi vết thương Chúng ta đi tới đâu đầu tiên Trong lúc vô tình nàng lại nhìn xem phương hành Là người đáng tin cậy Lời nói vừa ra miệng Kim sĩ từ bằng vương cùng với ô Chất diện Đầu dựng lỗ tai Xoay đầu lại chăm chú lắng nghe Nghe được lời của phương hành liền vui vẻ Giống như là nghĩ tới chuyện vui Cười nhíp mắt nói Sau khi chữa khỏi thương thế à <cười> Lão Kim Người nói mình phải làm gì Đại kim ô nhảy dựng lên Vỗ cánh kiểu to Chuyện đó còn cần phải nói sao Mà lúc này pháp thuyền cũng đã xuyên qua Vô tận loạn lưu Ngừng ngừng rung động dữ dội Gần như là đã tới được một chỗ nhẹ nhàng Mọi người đều biết đã vào trong yêu đế tắc Liền từ trong pháp thuyền nhìn ra bên ngoài Thình linh thiết bực được một chỗ vô cùng kỳ dị Xung quanh Vậy mà không có mặt trời Không có trăng Giống như là trong một vùng tinh không Xoay xung quanh là từng vùng tinh không bị Tàn bá, tàn phá, bay loạn Trong yêu đế các này Không phải là thiên địa bình thường Mà giống như là tinh không hỗn loạn Nơi này Là yêu đế các sao Thật là đẹp mắt Ô Tàng Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bậc này Nhìn thấy lại như là có thuốc ngây dạy Mặc dù đẹp Nhưng lại là từng bước không hiểm Cô nhận sơn chúng ta có pháp điển Do tiền bối để lại Nói rằng yêu đế cát này Vẫn là một vùng tinh không Không bị tàn phá Nói rằng yêu đế cát này Vẫn là một vùng tinh không Bị tàn phá Không ngày không đêm Chỉ có sơn mạch Tàn phá cùng tồn tại với hư không vô tận Cha kiến loạn lưu trong không trung Với tù vi của chúng ta Đúng phải nói chính là cái chết Nhưng vô tận tạo hóa Cũng được lưu lực giữ ở chỗ này Lúc này triệu bằng vương bỗng nhiên mở miệng nói sắc mặt trịnh trọng Ở cô nhận sơn bọn họ Có bút ký do tiền bối trong bộ tộc Từng tiến vào yêu đế các điều lại Trong bút ký ghi chép cảnh tượng trong yêu đế các Cũng coi như là lưu lại cho hậu bối Ngày sau, ngày nào đó Tiến vào yêu đế các tìm kiếm bành mối tạo hóa Cũng không chỉ cô nhận Sơn có Mấy đại yêu mạch khác Phạm là từng có tộc nhân tiến vào yêu đế các Đều lưu lại ghi chép dạng này Hồ tiền cờ có thể lôi cháu đồng minh như vậy Cũng có liên quan tới những ghi chép Liên quan tới chỗ có tạo hóa này Dạng bành mối này Kỳ thật phương hành cùng đại kim ô, ô tăng gì cũng có, là do căn bá cho ba người bọn họ. Ở bên cạnh căn bá trong phủ Tăng Sơn, một tháng, căn bá lần lượt truyền thụ cho ba người bọn họ, một bộ pháp môn, chính là khi bọn họ cảm giác pháp môn này huyền ảo vô tận. Lão già căn bá chết tiệt, lại nói cho bọn họ, lão chỉ truyền thụ một phần da lông bên ngoài thôi. Tạo hóa chân chính là ở ngay trong yêu đế tác. Trước tiền từ một nơi chị thường đã, trước tiên đại kỳ mô không chế pháp truyền tìm một khối đá cỡ trung hạ xuống nói là một khối đá cỡ trung nhưng cũng chỉ là một ngọn núi nhỏ đều khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là ở chỗ vô thiên địa này ở chỗ vô thiên vô địa này lại có linh khí rồn rào trên núi nhỏ lơ lửng trong hư không này sinh trưởng một số linh dược hiếm thấy ở ngoại giới mọi người tuy vô cùng khiếp sợ nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng tìm một chỗ núi lớn để phương hành tiến hành trị thực mấy người khác liền phân bốn góc hộ phát cho phương hành. nhưng cũng may thời gian bọn họ tiến vào muộn hơn so với người khác một chút, chỉ tiến vào chậm hơn mấy hơi thở liền kéo ra khoảng cách cực xa. bởi vậy bọn họ cũng không lo lắng sẽ gặp phải địch nhân trong thời gian ngắn. nói thật, tuy phương hành dùng một kiếm đã diệt sạch tiên tử minh của hồ tiên cơ, nhưng đối đối thủ trong bóng tối của bọn họ còn không ít. nói tới đầu tiên là phe của hắc mộc lĩnh cũng có mấy tên tiểu bối tiến vào, mà đạo tử có danh xưng Là si nhân của thái Thành ra Cũng tính vào yêu đế cát Như vậy khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện va chạm Trừ bọn họ ra Còn có kiểu vương tử thương lan vương Là đáng sợ nhất Với thực lực của đại kỳ mô Ở yêu địa được xem là cao thủ nhất nhì Ở trong tiểu bối yêu địa Nhưng lúc đó lại không chịu nổi ba trường của kiểu vương tử này Có thể thấy được người này hung dẫm thế nào Đương nhiên Sau chuyện đó đại kỳ mô cũng tự biện giải cho mình Gã không rõ được Gã không đã được thương pháp của cửu Vương Tử Nhưng nếu thoát thân Thì ta cũng không làm gì được mình Việc này phải trách tiểu Thổ phỉ Năm đó đã yêu cầu mình Luyện tốt khả năng chạy trốn Thời gian cũng không lâu Thông thế của phương hành đã khôi phục nhanh hơn So với tưởng tượng quán Khoảng chừng hai nén hương liền gần như hoàn toàn khôi phục Chỉ là tự nghĩ trong thời gian ngắn Không thể tiếp tục sử dụng thanh hồ quỷ diện Đương nhiên bây giờ Cũng không thể dùng được nữa Bởi vì còn lại một viên tiên tinh nhỏ nhưng mà thời điểm dùng kiếm chém pháp thuyền đã bị hắn tiêu hao sạch hiện giờ thanh hồ quỳ diện chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng phá quan bả ra rồi liền thương lượng với đám người đại kim ô một chút chuẩn bị nghiên cứu tất cả manh mối trên tay mình sau đó kết luận được nơi giấu tạo hóa trong thiên địa này lông mày của phương hành khẽ giật sức mạnh thần hồn của hắn mạnh nhất liền cảm nhận được một chút ngẩng đầu nhìn về phía một nơi nhất thời tâm thần khẽ động trong mắt trở nên vui vẻ Vèo một tiếng dường như là không kịp nói gì thêm Phương hành đành nhảy lên vọt về phía không trung Bọn người đại kim ô cũng với ô Tăng nhi thấy vậy Cho rằng hắn có phát hiện cũng vội vàng đi theo phía sau Nhưng mà không nghĩ tới Phương hành xông lên trong vòng 10 dặm Phía trước đã thấy một nữ tử quần áo rách nát Đỗ lực phi độ tới Nhưng nàng ta phi độ lung là lung lay, dường như đã bị thương Đang muốn tìm chỗ trị thương Cách bọn phương hành một ngọn núi Dù sao xung quanh nơi này Linh khí rồi rào nhất Đến lúc này, liền đối mặt với đám người Phương Hành. Là ai? Nữ tử này thấy Phương Hành liền thay đổi sắc mặt, quay đầu liền chạy. Còn Phương Hành lại cười ha ha, nhanh chân truy đuổi. Nữ tử bay tới đoạn sơn mạch này là hồ tiên cơ, thì ra nàng ta bị lão tổ Nguyên Anh Thanh Khâu Sơn cúng rắn đẩy vào thông đạo, làm pháp tướng bị hao tổn, đưa tới yêu đế các này, chỉ là không có pháp thuyền đặc chế thủ hộ, cho dù nàng dùng hết tất cả pháp khí phòng ngự, cũng chỉ có được một lớp khí hộ thể của lão tổ, nhưng dưới thông đạo u minh quỷ dị vẫn bị thương không nhẹ. thêm nữa, thời điểm nàng bị lão tổ nguyên anh thanh khâu sơn đưa vào, lại kinh đảnh với phương hành không xa, cho nên khoảng cách hai bên rất gần. lúc này nàng ta nóng lòng tìm chỗ chữa thương, liền đụng phải mấy người phương hành. trong lúc nhất thời, bị dọa tiêu hòa dùng thất sắc, không nói một lời, liền quay đầu bỏ chạy, chỉ là đã bị phương đại gia phương hành nhìn thấy. Làm sao có thể ra rằng để nàng thoát chứ? Hồ Ly lẳng lơ, với chạy đi đâu? Phương Hành cười ha ha, phía sau mở ra hai kim sĩ quý động phong vân, đuổi phía Hồ Tiên Cơ. <cười> Con mụ này cũng tiến vào rồi sao? Muốn trốn trước mặt Đại Kim gia ta sao? Đại Kim Ô cũng kêu to, vèo một cái liền xông thẳng tới, nhìn ra Hồ Tiên Cơ bị thương, muốn ra sức đánh Hồ Ly này. Hồ Tiên Cơ bị trọng thương, làm sao có thể đào tẩu trước mặt của Đại Kim Ô nhanh như quỷ? đành chớm mắt nhìn tên này bắt lại. nhưng đột nhiên hồ tiên cơ lại trở nên hung ác quát trói tay thật sự cho rằng ta có thể bị ép sao cắn răng chặn mắt phải mà lại cô nén thương bắn ra một đạo pháp quyết cùng lúc đó một luồng hỏa màu một luồng hỏa màu đỏ được tế lên không trung lại biến nào trở thành một con hỏa ra ba đầu dài hơn 10 thước có dâu dài mở rộng miệng ở trên không trung lao thẳng về phía đại kim ô quanh người hừng hực xích điểm, cực kỳ đáng sợ còn hồ tiên cơ sau khi tới đến hóa tiên, sau khi tới đến hỏa tiên, lại xoay người bỏ chạy. nàng cũng xem như là đủ nhẫn tâm, vậy mà không đau lòng dùng một huyền khí để cắt đuôi kẻ địch, Cho bình thời cơ tranh thủ đào tẩu. Ai hồ ly này muốn chơi cái mạng với ta à? đại kim ô cười to, không hề sợ hãi, trực tiếp vươn song trào cứng rắn tiến về phía hỏa, hỏa giao kia tên này từ sau khi có được thái thực bất tử kinh, lại càng ngày càng ưu thích cường ngạnh phản kháng bằng thân thể bình thường ít khi thi truyền pháp thuật mà phương hành chỉ chậm hơn gã một chút lại cười lạnh một tiếng không để ý tới dảo hỏa dao trực tiếp vỗ hai cánh xông đến trước trong tay cầm hắc sắc cự kiếm anh dũng hùng hằng chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân liền biến hóa ra chuyển rời chỉ trong thốc đát liền tới đỉnh đầu hồ tiên cơ hắc sắc cự kiếm trong tay chạm xuống dưới để ta chơi với ngươi hồ tiên cơ thấy không còn hy vọng trốn thoát thì sắc mặt như cho tàn lại cắn răng kết pháp ấn. Có điều bây giờ thương thế của nàng thực sự quá nặng, kết thành một ấn pháp, linh lực trong cơ thể phản vậy, không kỳ không thi triển ra pháp thuật lợi hại, mà còn tạo ra thương thế nặng hơn, thân thể mệt mỏi chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. "Hả?" phương hành nhìn thấy, hắc sắc cự kiếm lệch sang bên cạnh, chém giật qua ba một tiếng. Cạnh kiếm quét vào ngực của hồ tiên cơ, hồ đi này nhất thời thương tổn càng thêm nặng, càng người giống như là bướm bướm lùng này bay về phía sau đâm vào trên một khối sơn nham lơ lửng cách đó không xa, lại phun ra một ngụm máu, Cố bò lên trên lông mi khẽ động, mà Phương Hành lại trực tiếp chạy tới, hách sắc cự kiếm đặt trên cổ non mềm trắng bị quát, muốn trốn sao? Hầu Tiên Cơ đã không còn sức lực phản kháng, buồn bã nở nụ cười chậm rãi nhắm mắt lại. đứng trước cảnh này, nàng ta vẫn lại không muốn nói thêm một câu. Cầm biết sao? Ta đang hỏi người đó. Phương Hành nhất thời tức giận cầm kiếm vô bố cương mặt của nàng. Nói mau, ngươi vào đây thế nào? Những người khác đâu Hồ Tiên Cơ vẫn không nói lời nào, sắc mặt xám xịt Trầm mặt câu nói. Phương Hành nói, "Nếu không nói, ta sẽ cởi y phục của ngươi." Hồ Tiên Cơ đột nhiên mở to mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa trừng mắt, vừa tiến tới gần người, chân tay nóng ngóng cởi quần của nàng. "Ta phải cởi y phục của ngươi ra." Dùng tay Hồ Tiên Cư rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh giọng hét lớn, thanh âm run rẩy, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Ai? Ta còn chưa cởi tại sao lại ngươi lại lên tiếng? Phương Hành có chút bất đắc dĩ thở dài, lại thấy sắc mặt Hồ Tiên Cư trởn biến thành màu đen. Nghe khẩu khí của tên khốn kiếp này, nào muốn ép mình mở miệng chứ? Phá siêng yêu của mình mới là mục đích căn bản nhất đi. Xem ra ở trước mặt hắn, giới tính trẻ con còn thực không thỏa đáng. Loại người này ở trong lòng căn bản không có hai chữ liêm sỉ. Đối với một nữ tử yêu thân như Ngọc của mình Chắc chắn là điều kinh khủng nhất Nếu đã rơi vào trong tay ngươi Thì còn có thể nói được gì chứ Chỉ có thể hận triều quỷ ngươi hạ thù qua ác độc. Ngươi có biết một kiếm kia của ngươi Đã cắt hy vọng tương lai của bao nhiêu yêu mạch không Ngay cả thanh khâu sơn ta cũng bởi vì một kiếm này của ngươi Mà lâm vào đường cùng Quên đi Nếu ngươi không sợ yêu đình phạt ngươi Thì cứ lấy đầu của bọn ta đi Hồ tiên cơ ta Một khi đã thất thù cũng sẽ nhận thua Mặc cho người xử trí Trong ánh mắt của Hồ Tiên Cư Còn chưa tiêu tan sự tức giận Miễn cưỡng mở miệng Dám về chấp nhận số phận Chỉ có điều biểu hiện chấp nhận số phận Nhưng trong lời nói lại như vãn âm thầm Uy hiếp Phương Hành Không biết đáng có ý gì Mặc ta xử trí sao Còn người Phương Hành đào một vòng Cười lại nói Được, trước tiền ta lột xem y của người Phương Hành cười hắc hắc Xong tới phía trước Hồi tiên cơ giận dữ lại kinh hãi Vội vàng quá to Rốt cuộc ngươi muốn làm gì Phương Hành nói Ta nhìn ngươi còn chưa phục Cho nên trước tiên luật chêm y của ngươi rồi đính Tiền khốn kiếp này, Sao lại dám nghĩ tới việc luật chêm y của ta Hồi tiên cơ sợ tới mức mồ hôi đầy mình Nàng ta nhìn ra được Phương Hành không nói đùa Mắt thấy móng vuốt của tiền khốn kiếp này Sàm sợ tới siêu y của mình Vừa chật vật vươn người phía sau Vừa hoàng sợ kêu to về phía xa Lăng Thiên, Tiểu Bằng Vương, các ngươi nhanh cho cứu ta! Trước đây chúng ta tính như tỷ lệ, bây giờ ngươi, ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn ta bị khiêu nhục sao? Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy mấy người Ô Tăng Nhi, Tiểu Bằng Vương cũng đã bày tới, không thể làm gì khác hơn, là bớt đắc dĩ thở dài, tạm thời ngừng tay. Còn hai người Ô Tăng Nhi cùng Tiểu Bằng Vương thì cũng dùng mắt kinh ngạc nhìn Hồ tiên Cơ, cảnh tượng này ngoài dự liệu của bọn họ, nhìn toàn thân của Hồ Thiên Cơ tồn thương cũng đã ngầm đoán được gì đó Nhất thời thấy vận mệnh Thật nực cười Cho dù bọn họ có thông minh như thế nào Thì cũng không thể đoán được Nửa canh giờ trước hồ tiên cơ Còn nắm trong tay số mệnh của tất cả mọi người Mà giờ chỉ Chỉ chờ các nàng nhận thua Nhưng mà sau nửa canh giờ Nàng ta đã trở thành tù nhân của Phương hành Còn sắc mặt của tiểu bằng vương Thì cổ quá nhìn Phương hành một cái Tự nhiên là muốn nói gì đó Chỉ là trong chốc lát không biết nên nói như thế nào Được rồi, Huyền Tôn Nhi Đừng nói tiểu tổ tông không chú cố người đấy Nào, tìm nơi yên tĩnh ngủ với hồ ly lặng lơ này đi Phương Hành phất tay ném ra khối tiền tác trói hồ tiên cơ lại Quay đầu nói với kim sĩ tiểu bằng vương Nhất thời sắc mặt của hồ tiên cơ đại biến Ánh mắt tự như là cầu cứu Nhìn về phía tiểu bằng vương Sắc mặt của tiểu bằng vương cũng tái xanh Qua một lát lại không lên tiếng Nhưng rõ ràng không để ý đến đề nghị hào tâm của Phương Hành Phương Hành bất đắc dĩ Lại kêu với đại kim ô Ê lão kim Đừng có dày vò con rắn đỏ kia nữa Người qua đây ngủ với nàng đi Đại kim ô vừa giải quyết Con hỏa dao xong đang quấn trên móng vuốt mình Làm cho một con hỏa dao Luyện chế thành một cái vòng tay Ở trên móng vuốt của mình Nghe vậy thì nhìn về phía này Lắp đầu liên tục Không ngủ không có tâm tình Lần trước đại kim gia ta bị lão tiểu Chấp bọ cạp tính toán ở trên giường Bây giờ còn có bóng ma ở trong lòng qua một thời gian ngắn nữa rồi thì hãy nói đi nhất thời phương hành hết chỗ nói nghĩ thầm hai người này đều không có tinh thần ta ngủ xa xa ôn nhất điền rút cuộc chạy tới mặt đầy mừng rỡ gân giọng kêu to bịch một tiếng tiêu bằng vương không nói tiếng nào đã đạp một cước ra ngoài ôn nhất điền nhất thời bay lên không trung rồi dính vào một khối vỡn thạch kêu lên liên hồi không có ai bằng đồng ngủ với ngươi thực là đáng thương Phương Hành tiếc hận nhìn Hồ Tiên Cơ một cái, lắc đầu nói: Trước tiên ta cứ luật chiêm hy của người đã, lại luật chiêm hy. Quả thực là Hồ Tiên Cơ khóc không ra được mắt, đến lúc này nói trong lòng không hoàng hốt với là không thể nào. Dù là sao, nào biết rõ ưu thế mình ở đâu? Lúc mới gặp Phương Hành, liền cho rằng hắn có ý với mình. Lúc này rơi vào trong tay của hắn, còn thực sự sẽ lo gặp phải tình huống đó. Nếu bị hắn hủy đi thân thể, vậy mình không chỉ bị ảnh hưởng lớn về danh tiếng. Về sọc cũng rất khó Có thể phát huy ưu thế Dưới tình huống như vậy Nàng thậm chí tình nguyện bị tên khốn kiếp này Đâm hai kiếm Cũng không muốn bị hắn hủy thân thể thì là lúc này nàng cũng nhìn ra tiểu bằng vương lúc trước Mình gửi gắm hy vọng Bây giờ lại không thể giúp mình được Trong sự kinh hoàng Không thể làm gì khác hơn Là cầu cứu ô Tàng Nhi Bị phận nói Tàng Nhi Chúng ta đã từng là tỉ muội tốt nhiều năm Người nhắc tâm nhìn ta bị hắn làm nhục sao Sắc mặt ô Tàng Nhi có chút không đành lòng Trần trờ mở miệng Phương Đại ca Phương Hành quát tay chặn lại nói Không nói nữa Nàng ta đã rơi vào trong tay của chúng ta Mà vẫn còn muốn đùa dẫn chúng ta Không còn cách nào nữa Nhưng vẫn không chịu cúi đầu thừa nhận thua với chúng ta Ngày hôm nay Tiểu ra ta không ngủ với nàng ta là không thể Trước tiền cứ lột xem đi đã Nói rồi trả sát hai tay Đi về phía trước Lúc này Rốt cuộc hồi tiên cơ Vẫn phải sợ cái tên này Hơn nữa đã rơi vào hoàn cảnh này Ban đầu mặc dù nàng vẫn muốn giữ mặt mũi Không muốn cúi đầu chịu thua Nhưng trong lòng mình cũng hiểu được Cho dù tiếp tục cố chấp thì có thể có biện pháp nào Chịu càng thêm nhiều khuất nhục mà thôi Rơi vào đường cùng Không thể làm gì hơn là cắn răng một cái Lạnh giọng kêu đền Được Người đừng có tới gần ta Ta chịu thua Nói rồi liền nói một lượt Chuyện đã xảy ra ngoài yêu đế các Cũng chỉ có vài câu mà thôi Lúc này nàng thậm chí Còn cho là chỉ là mình vào được. Đám phương hành nghe xong cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. nghĩ thầm, nhà này có chỗ dựa quá lớn. Quả nhiên không giống người thường. Rõ ràng đã đánh gãy cư duyên của nàng. Mà vẫn có thể bằng vào đại thần thông Nguyên Anh. Để giữ thông đạo không đóng lại. Có thể nói là làm cho người ta tức chết mà. Đương nhiên tiến vào yêu đế tác. Lại lập tức rơi vào trong tay của bọn phương hành. Chuyện này cũng là lão nguyên Chuyện này cũng là chuyện mà lão tổ tông Nguyên Anh của Thanh Khâu Xuân không tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là lúc đó, bà ta cũng không có thời gian suy nghĩ tới Có thể đưa hồ tiên cơ vào trong đã là kết quả tốt nhất rồi Được rồi, đừng nói nữa Trước tiên ký vào ngọc khi ước này đi Phương Hành dường như không ngờ hồ tiên cơ để chịu thua nhanh như vậy Bất đắc dĩ đắc đầu, ném một cái ngọc phù ra ngoài Hồ tiên cơ do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đánh thần niệm vào trong ngọc phù Bây giờ nàng quả thực không còn muốn đứng gì để cứng rắn với Phương Hành nữa Dẫn quát đánh cuộc lần này thế nhưng khi phương hành cầm ngọc phù rời khỏi yêu đế các chỉ cần bày ra trước mặt trường bối hai phe thì coi như đã có bằng chứng chắc chắn ai cũng không tiện nói gì nữa thanh hồ quỳ diễn là vật ở trong tay của phương hành còn bọn tiểu hồ ly cũng không còn quan hệ gì với thành cầu nữa ta đã chịu thua sẽ không cạnh tranh gì với người nữa dù sao cũng nên thả ta rời đi chứ hồ tiên cơ ngẩng đầu nhìn phương hành ánh mắt cũng có vẻ bình tĩnh lạnh nhạt nói thả ngươi rời đi Phương Hành cười ha hắc, hắc Trong ánh mắt của hắn bắn ra luồng khí thế hùng ác Cầm cự kiếm màu đen ở trong tay chĩa vào giữa trán của nàng ta Thấp giọng cười nói Lúc này ở bên ngoài người nói với bọn ta thế nào chứ Hiện tại rơi vào tay của bọn ta rồi Còn muốn thoải mái rời đi sao <cười> Thả người rời đi Có phải lại muốn bằng vào yêu thế của người Để lôi kéo một đống ngu ngốc Tới đối phó ta không Cho nên vẫn là chết đi thì hơn Lời mới vừa nói Sắc mặt hồ tiên cơ đại biến Giết chết Trong miệng của tiểu thổ kỳ Phương đại gia nhẹ nhàng phun ra hai chữ Mà làm cho người ta có mặt ở đó Cũng sợ tới mức nhảy dựng lên Đừng nói tới ô nhất điển sắc mặt tái nhật Sợ cho tới mức đe ra quần Ngay cả ánh mắt của đại kì mô Cũng lấy lên vài cái Rất rõ ràng Đánh cuộc là một chuyện Làm hồ tiên cơ phải chịu thua là một chuyện Thậm chí ngủ với nàng ta là một chuyện Nhưng giết nặng, Chuyện này không thể chỉ là một chuyện được Ô Tàng Nhi căng thẳng, vội vàng kéo tay áo của Phương Hành, kéo hắn sang một bên thấp giọng nói: Phương đại ca, không phải ngươi định giết hồ tỷ tỷ thật đấy chứ? Dù sao cũng đang ở trong yêu đế cát, cho tới giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện mất mạng người đâu. Hơn nữa hồ tỷ tỷ là mầm mống hy vọng của Thanh Khâu Sơn, nếu người giết nàng, thì chẳng phải là tuyệt đi tương lai của Thanh Khâu Sơn sao? Sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến đấy. Lời nói đạo lý, ánh mắt lo lắng rõ ràng cho thấy một chút không đành đồng hạ sát thủ với hồ tiên cơ. nhưng ánh mắt của đại kim ô lại hung ác, nói: nơi đây xung quanh không có người, nếu thực sự giết nàng ta cũng không cần lo bị lộ tin này ra ngoài đâu. ý của gã cũng là ý của phương hành. dù sao hay huynh đệ này thực sự đã trải qua không ít sóng gió, đến lúc này thả kẻ địch đi chắc chắn là tự chuốc lấy khổ. chỉ có điều nhận thân phận hồ tiên cơ quả thực là không giống bình thường. nếu biết giết nàng ta. Sẽ dễ dàng xuất hiện hậu hoạn khó có thể giải quyết được Dù sao nói trắng ra là Yêu đế các thực sự là một nơi tìm vận may Đơn giản chính là yêu đình dành cho bọn tiểu bối bọn họ Một một cơ may lớn Tuy là cũng có cạnh tranh Nhưng không cần cạnh tranh tới mức đầu rơi máu chảy Như là huyền vực nam chiêm Có thể không sát phạt Vẫn sẽ lưu lại một con đường sống Ngay cả trận đánh của giúp phương hành Và hồ tiên cơ trước kia Cũng vẫn nói phần thắng bại Phần cao thấp chứ không phải là lập sinh tử dễ nhìn trước đó hồ tiên cơ thực sự đã động sát tâm chỉ là chưa nói ra mà thôi huyền tôn nhi người thấy thế nào trong sự ngoài ý muốn của đại kim ô cùng ô tăng nhi phương hành cười hì hì nhìn về phía kim sĩ tiểu Bằng vương sắc mặt của tiểu Bằng vương tái nhợt ánh mắt khổ sở nhìn hồ tiên cơ một cái chậm rãi bày bút tới trước người của phương hành thấp giọng bở miệng nói vốn dĩ tiểu tổ cũng cũng không phải là kẻ ngu gì si, tuy từ nhỏ ta được các lão tổ tông cương chiều mà lớn lên cũng biết trong giới tu hành lòng người hiểm ác đáng sợ người không giết ta ta sẽ giết người đánh rắn không chết tất có hậu hoạt lần này nếu người muốn giết nàng ta sẽ không ngăn cản bởi vì ta cũng biết tính tình của hồ ly tỷ tỷ ngươi thả nàng đi nàng tất sẽ thi triển thủ đoạn lần nữa ngóc đầu trở lại gây bất lợi cho ngươi Từ bằng vương có thể nói như vậy cũng làm cho đại kim mô cùng ô tăng nhi gần ra hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn Trong lúc nhất thời Không ai nói gì nữa Bầu không khí có chút nặng nề Chuyện này ta cảm thấy được đấy Nhưng nếu nó muốn ngủ với nàng uh, Ta vẫn có thể Lại một lần nữa bay tới bên cạnh Ô Nhất Điền ho nhẹ một tiếng Chủ bị phát biểu chút ý kiến của mình Nhưng ngay lúc này Sơn như đã giải quyết tâm cực lớn Trường Bằng Vương lại một lần nữa mở miệng chưa có điều tuy ta đã biết lần này Lựa chọn chính xác là phải hung ác Hạ sát thủ nổ cò tận gốc Nhưng trong lòng ta Vẫn hy vọng ngươi có thể tha cho nàng ta một lần Về mặt y chấn định Hít sâu một hơi lạnh đồng nói Từ bằng vương Lăng thiên của cô nhận sơn Không hề cảm thấy mình có tư cách để cầu xin ngươi cái gì Nhưng ta có thể lập đời thề Nếu ngươi có thể Nể mặt của ta Tha cho nàng một con đường sống Ta ta liền Nói tới chỗ này Bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng dường như nói không nên lời. Nguyên lại trước kia Kim sĩ Tiểu Bằng Vương Thưởng rất yêu hồ tiên cơ Lúc này không đành lòng thế nào mất đầu Ở dưới kiếm của Phương Hành Bởi vậy muốn cầu tình, tha cho nàng một mạng Nhưng tuy ra hòa nẹt, cuồng ngạo Nhưng người là tính tình ngay thẳng Nói ra yêu cầu của mình Lại không biết nên đồng ý với Phương Hành cái gì Hắn có thể cho Phương Hành hứa hẹn gì Làm thù lao đi? Bán mạng cho hắn, quá quả trường Đoán chừng Tiểu Thổ Phi kia không tin Cho hắn tài bảo Thôi được rồi đam lão tổ tông trên núi còn không có tiền bằng hắn đáp ứng làm bằng hiếu của hắn cái này vốn là ý niệm lúc đầu của tiểu bàng vương tuy hắn bị ép theo phương hành đan đột nhưng trong đội tâm quá thực là không nhận tiểu tổ này bây giờ tâm tư dần đổi lời muốn nói chính là nếu như phương hành thả hồ tiên cơ hắn sẽ xóa tất cả hiềm khích lúc trước với phương hành làm bằng hiếu tốt đối với phương hành nhưng hết lần này tới lần khác lời định nói ra miệng trong đội tâm lại giật mình co như muốn làm bạn với người ta, người ta cũng chưa chắc đã nguyện ý nhở. Dù sao người ta có bổn sự lớn, lá gan lớn, bối phận lại càng cao hơn mình, sẽ thiếu bằng hữu như mình sao? Cũng chính bởi vì trong nội tâm gián trí, mới khiến cho Tiểu Bằng Vương nói một nửa, vậy mà không nói tiếp được, khuôn mặt nhỏ nhắn nén đến đỏ bừng. <cười> Huyền Tôn Nhi, không cần phải nói, tiểu tổ là người từng trải. Phong hành lắc đầu thản nhiên, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Bằng Vương. Một bộ trưởng bối an ủi tiểu bối Đương nhiên Trong đội tâm mấy người bên cạnh Lại có loại cảm giác quỷ gì Cần biết tuy bối phận của tiểu bằng vương đỏ hơn hắn Nhưng ít nhất cũng sống 40 năm 40-50 năm Chỉ dỡ theo tuổi thọ của đại bằng nhất tộc đến tính toán Thì coi như là rất bé mà thôi Người này lại tự coi mình là trưởng bối Phương Hành không hề tự giác Vỗ bảo vai tiểu bằng vương nói Tiểu quỷ Không cần nói những lời trong lòng gây Tiểu tổ đờ minh bạch Người đã đi theo tiểu tổ hồ đồ Tiểu tổ sẽ chú cố người Hồ ly lặng lơ này Không phải là lần đầu tiên muốn giết ta Lần này ta muốn muốn hung hăng chừng trị nàng Nhưng người đã mở miệng Ta sẽ cho người chút mặt mũi Không giết nàng nữa từ bằng vương thấy phương hành thống khoái đáp ứng như vậy Thì trong đội tâm cũng không biết cái gì Cái tư vị gì Có chút phức tạp Ngay cả Kim ô và ô tang nghi Cũng có chút ngoài ý muốn Hơi khó hiểu nhìn phương hành Phương Hành lại không để ý bọn hắn, trực tiếp truyền hướng Hồ Tiên Cơ nói Hồ Ly lặng lơ, huyền tôn nhi của ta không đã muốn mạng của ngươi, ta tạm tha ngươi lần này, màu cút đi. Nói xong thò tay thu hồi khốn tiền tác trên người nàng Hồ Tiên Cơ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, như không nghĩ tới mình sẽ thoát được nạn Sau khi ngẩng đầu, mới nhìn tiểu bằng vương thấp giọng nói cảm ơn Nói xong hai chữ này, thân hình muốn bay đi, nhưng Phương Hành lại gọi nàng lại chờ một chút đi. sắc mặt của hồ tiên cơ đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, người cải biến chủ ý. phương hành hắc hắc nói, ta nói không muốn mạng người, nhưng không nói là không cười xiêm ý của người nha. còn cởi xiêm ý, hồ tiên cơ muốn tưởng rằng tránh thoát một kiếp cũng ngây dài. phương hành thì cầm hắc kiếm chỉ vào cái mũi của hồ tiên cơ nói, ăn cướp đây, giao hết thứ đáng giá trên người ra đây lần này Âu Tam Nhi cũng ngây người, ngay cả Âu Nhất Điền và Tiêu Bằng Vương cũng ngây người. Kim Âu thì nhẹ nhàng thở ra. vừa rồi còn tưởng Tiểu Thổ phì kia biến tính. Hồ Thiên Cơ cắn rằng vì ly khai, cuối cùng vẫn lấy ra túi trữ vật của mình, nhẹ nhàng ném qua. Phương Hành tiếp được, lại nói không đủ. Hồ Thiên Cơ hung ác, lấy xuống băng phượng cho một trên đầu ném tới, nhưng Phương Hành còn nói không đủ, ánh mắt nhìn Zen Nương nàng. Hồ Thiên Cơ đẩy phải giao không gian dưới kề dấu trong eo ra. Kết quả cuối cùng nhất Xem y của hồ tiên cơ Vẫn bị bới ra Toàn thân chỉ còn một cái yếm Một cái quần lót Tóc tai bù sù Ngồi sồm ở sau tảng đá Sắc mặt vừa đỏ vừa thẹt Trong ánh mắt hắn bắn ra hợp ý Tức tối muốn điên rồi hung hăng nhìn Phương Hành trừ với hỗn đàn Ta sớm buồn gì cũng phải giết ngươi Bất luận như thế nào Ta cũng sẽ giết ngươi Phương Hành ôm một đống bà bối cười ha ha kêu lên Dám mắng ta Cái yếm cũng không lưu lại Đồng dạng có thể bán lấy tiền Hồi tiên cơ hoàng sợ Nàng tuyệt đối tin tưởng Phương Hành Có thể làm được việc này Cũng không để ý cảnh xuân lộ hết Ôm ngực bước đến mây rời đi Hai cái chân thon dài trắng nõn như là ngọc Bờ eo thon mỏng Còn cái quần đót kéo căng bao rít bờ mông Làm con mắt của Phương Hành Kim Ô, tiểu Bằng Vương và Ô Nhất điển Đều sáng bừng lên Miệng đắng lưỡi khổ Kim Ô thích Tiều Bằng Vương nói Kim Ô đẩy tiểu Bằng Vương nói Thật đầy chạy như vậy ơ, nếu người thích, ta có thể giúp người đè hai chân của nàng ta lại đấy. Ôn Nhất Điền cua cua đầu, thầm nói. Vừa rồi ta rõ ràng đáp ứng ngủ cùng nàng, sao ngươi không đè? Bên cạnh không người để ý đến hắn, nhưng tựa bằng vương nổi nóng, thình đình đá một cước. Được muội, hắn đá ta. Ôn Nhất Điền nhìn sang Ô Tăng Nhi cá trạm. Lúc này Ô Tăng Nhi lại không chịu giúp hắn, mặt trắng không còn chút máu. Đáng đời. Hồi tiên cơ dần dần bay xa Kim ồ rốt cục tin tưởng Phương Hành Chính xác để cho nàng chạy Nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng Cái này không phù hợp với phương pháp làm việc của tên tiểu thổ phì này Nhưng không được truyền âm nói Để cho nàng chạy như vậy Phương Hành trận mắt nhìn nó Đồng dạng truyền âm trả lời Đúng vậy, ta thường hưởng tiếc ngọc Kim ồ im lặng, khinh thường nói Người thường kỳ giám vậy, Nói thật đề, người có âm mưu gì Phương Hành nở nụ cười Trong mắt hiện lên một tia hào quang đắc ý Thấp giọng nói Hồ ly lặng lơ này lại tính toán cái gì Đấu thắng nàng cũng không có ý nghĩa gì Cho nên ta muốn mượn tay nàng Là một đại sự Rất lời lên nói tính toán của mình cho Kim ô Kim ô kinh hãi trợn to mắt Qua nửa ngày sau mới run rẩy Yết hầu khô khốc nói người... người không nói đùa đúng không Phân hành khinh bị đứt nhìn nó Người cảm thấy thế nào Kim ô nghẹn giọng Sau nửa ngày mới nói Ta chỉ là không ý tướng người sứ mạnh như vậy. Phương Hành cười hắc hắc, không để ý đến hắn, ôm một đống bảo bối của hội tiên cơ ngồi trên tảng đá. Đến đến, chia bảo bối nào, hội ly lặng lơ này thực đúng là bỏ hết cả tiền vốn, mang theo không ít thứ tốt. Chúng ta, một người một kiện, băng phượng châm kia là thứ tốt, huyền khí cực phẩm, sắp có thể gọi là bán thần khí rồi. Ta nghi, tới đây, ta đeo lên cho nàng. Xà khúc kiếm này, Lại ẩn chứa chín chín đạo kiếm quàng Lợi hại Huyền tôn nhi Cái này thuộc về ngươi Kim độc tự Ngươi cầm chất nhẫn này đi Có thể phóng ra một đạo lưu cường đấy Còn mẹ nó Phân hành chia từng cái từng cái Cuối cùng lại từ trong túi chứa vật Kéo ra một đống quần áo Cũng không biết là hương hoa Hay là mùi thơm cơ thể của hồ tiên cơ Ném cho ô nhất điền Có mắt tòa sáng chờ chia bảo bối Bất quá tựa bằng vương Thế bộ dáng hèn mọn bì ổi của ô nhất điền Vội vàng ôm nước đống của áo kia nói Ta đổi với người Xem ra tuyến đã buông tâm tư với hồ tiên cơ Nhưng vẫn không chịu được nàng bị người khinh nhận Sau khi ô nhất điện nhận lấy xà khúc kiếm Lại như người nửa ngày Nước mắt chảy ra Làm sao vậy Nhớ quần áo kia Phương Hành nhấc mắt Nhấc chân đạp một cái Ô nhất điện nắc đầu nói Không phải Là Là kiếm này Bà nằm trước đầm châu tổ chức đấu giá hội Ta rất thích tui kiếm này vốn muốn mua làm bộ kiếm Kết quả cầu cha ta rất lâu cuối cùng đáp ứng mua cho ta Lại không nghĩ rằng Trả lấy ra tất cả linh tinh của mình khi ấy Cũng không đủ một nửa Lại còn bị người nhục nhã Sau đó ra hỏa kia dùng 300 viên linh tinh mua nó Quà tay đưa cho hổ tiên cơ Không nghĩ tới Cuối cùng lại về tay của ta Mọi người không nghĩ hắn Vì việc này mà khóc Không khỏi có chút đồng cảm Nói chấm ra là Trong yêu địa tổ năm người phương hành không cần phải nói đạo phỉ dâng danh búng thường không biết thế qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo lưu ở trên tay mình không có chỗ nào mà không phải là dị bảo giá trị biến thành mà kim ô và phương hành đan độn chung cũng pha trộn không ít tăng thêm rất nhiều kiến thức tiểu bằng vương thì ra cảnh giàu có không đo tài nguyên tu hành nhưng mà ô tăng nhi và ô nhất điền lại khá là túng quẫn thậm chí có thể nói là ô nhất điền là bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà tu vi định chạy ở trong giới tu hành Vô luận là người hay yêu Không có tài nguyên Tóm lại là nửa bước qua đi Được rồi Không phải là bây giờ cho huynh rồi sao Ô Tăng Nhi nhẹ giọng an ủi, Coi biểu ca là tiểu hài tử đến rỗ Thật sự Thật sự cho ta sao Ô Nhất Điển lau nước mắt Ôm bảo kiếm Một bộ sợ người khác đối trành Có hết chưa hả Phương Hành đạp hắn một cước Đính đẳng nói Chỉ cần nghe lời tiểu tổ bà bối nhiều đến người cầm không hết đâu. Ánh mắt ô nhất điện tỏa sáng, Nhưng có chút còn không tin, Cười hắc hắc nói, Có kiếm này là đủ rồi. Kim ô hừ hừ nói, Những lời khác người có thể hoài nghi, Tiểu thổ vì nói cái này, người nên tin đi, Ta cảm đoan, Uy tín. Thật vậy sao? Ánh mắt ô nhất điện sùng bái nhìn phương hành, Tựa như là nhìn thần linh. Sao ta có cảm giác, Có chút buồn nôn thế nhỉ? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn ô nhất Điền nói Lại nhìn ta như vậy Ta sẽ đánh người đấy